Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Người đâu mau gọi quan phủ? Người nói cái gì vậy? Lý Hồng nét mặt lạnh thanh hỏi Tiểu nhị là lần đầu tiên thấy nàng cho nên ngoe hoác Chưa biết trả lời ra sao Tiểu Minh sợ Lý Hồng ăn thịt tin kia Cho nên vội vàng mắng tiểu nhị xem như cứu hắn một mạng Người nói cái rắm gì vậy? Huynh đệ của ta còn chưa có chết Màu đùn nước nóng Phải rồi gọi đại phu tới nhanh Tiểu nhì sợ hãi vâng dạ đang định chạy ra ngoài mời đại phu, thì từ phía ngoài cổng một cỗ xe ngựa dừng lại, kế đó hai người ăn mặc nho nhã tín vào. Hai vị là... tiêu nhì ngần người nhìn hai người mới tới. Một trong hai người vừa bước tới ném cho hắn một sâu tiền kế đó phân phó. Không phải việc của ngươi mau xuống bếp chuẩn bị nước nóng cho vị pháp sư đây. Ôi là chi huyền đại nhân Tiểu nhân không dám nhận tiền của ngài Tiểu nhân đi làm ngay Tiểu nhì nói đoàn đình trả lại sâu tiền Nhưng chi huyền kia quốc mắt Khiến cho hắn đành phải cầm lấy ngoan ngoãn Mà lùi xuống Lúc này chi huyền kia mới tiến về Phía đám người của Trần Kiên thì Lễ nói Các vị pháp sư đã vất vả rồi Hạ quan cảm kích vô cùng Ta xin tự giới thiệu một chút Ta tên là Võ Cường Còn vị này là đại phu nổi tiếng nhất vùng là Ngô Ninh Ngô Đại Phu Mấy người Trần Kiên biết người kia là Đại Phu thì làm gì còn tâm tư để ý đến Võ Trị Huyền. Cả đám nhau nhau nhờ Ngô Đại Phu kiểm tra thương tích cho Trương Phong. Võ Trị Huyền có chút xấu hổ nhưng hắn nhận lệnh mà tới, cho dù có mười mạng cô không dám có ý kiến gì. Sau khi Ngô Đại Phu xem xét thương thế cho Trương Phong thì nét mặt vơi đi nét khẩn trương khi mới tới. Lão cười cai sang phía đám của Trần Kiên mà nói Chúc mừng, chúc mừng Cái quái gì vậy? Tiểu Minh vừa nghe đến hai chữ chúc mừng từ miệng của Ngô Đại Phu Lại nhìn thấy nét mặt hớn hở của Lão thì không khỏi cả kinh Tình cảnh này thật giống như là báo tin mừng có mang Nhìn thấy bộ dáng ngơ ngác của mọi người Ngô Đại Phu biết mình quá lỡ lời gây hiểu lầm cho nên vội sửa ngay Chúc mừng các vị, người này chỉ là thương tích quá nặng ra đến mất máu quá nhiều mà hôn mê. Chỉ cần uống mấy thang thuốc bổ tình dưỡng vài ngày liền không sao. Người ta bị thương nặng mà ngươi chúc mừng con mẹ ngươi. Tiểu Minh trong bụng mắng thầm ngô đại phu một câu Nếu không phải ở đây chỉ mình hắn biết xem bệnh bốc thuốc không chừng Tiểu Minh đã đẻ hắn ra mà đấm đá. Thế nhưng Tiểu Minh đâu biết được rằng Khi biết được rằng Trương Phong không chết được, cả Ngô Đại Phu cùng Võ Tri Huyện đều vui như cha mẹ chết đi sống lại. Bởi lẽ nếu để cho Trương Phong chết, cái đầu trên cổ của hai người không giữ được nữa. Sau khi Ngô Đại Phu kê thuốc lại giúp cho Trương Phong xử lý vết thương thì xin phép ra về, trước khi bọn họ về Võ Tri Huyện lại còn lưu lại một dương kế đó nói. Đây là thù lao mà công tử Thiệu Bình gửi cho các vị Khi nào Trưng Phong pháp sư tỉnh lại Các vị hãy mở ra Khi đó sẽ hiểu rõ mọi chuyện Hạ quan xin cáo tử Võ chỉ huyệt nói xong Liền vội vã rời đi cùng Ngô Đại Phu Nhìn bộ dáng vui vẻ Của hai lão đám người Trần Kiên Không khỏi nghi hoặc Thời gian trôi nhanh như một cái chấp mắt Thoáng cái đã ba ngày trôi qua Cuối cùng Trương Phong cũng đã tỉnh lại Hình ảnh đầu tiên hắn nhìn thấy chính là Lý Hồng, khuôn mặt buồn bã ngồi bên cạnh giường. Nàng vốn là quỷ không cần ăn uống ngủ nghỉ, cho nên ba ngày qua chỉ mình nàng túc trực chăm sóc cho Trương Phong. Tuy bộ dáng buồn bã nhưng nét đẹp thuần ghét vẫn không chút phai nhạt. Trương Phong khẽ cử động khiến cho Lý Hồng để ý. Thế hắn tỉnh lại nét buồn bã trên mặt của Lý Hồng biến mất rất nhanh. Nhưng thay vào đó lại là một sự lạnh lùng vốn có, năng mà lời. Cuối cùng thì người cũng tỉnh, thật không nghĩ một nam nhân như người lại yếu đuối như vậy, mới bị thương có một chút mà đã ngủ ba ngày. Ta ngủ ba ngày rồi sao, bảo sao đó như vậy. Mà này sao cô biết ta ba ngày rồi mới tỉnh, không phải cô luôn túc trực bên ta đấy chứ. Trương Phong nhanh nhở cười cười, Lý Hồng bị đoán trúng thì nét mặt lạnh lùng thoáng có chút đỏ. Nàng đứng dậy đi ra ngoài cửa bỏ mặt Trương Phong với một ánh mắt trước đầy nỗi niềm phức tạp. Nhận được tin Trương Phong tỉnh lại, cả đám trên kiên hoàng Linh Lý Phượng và Tiểu Minh chạy tới. Mấy người nhau nhau lên hỏi thăm, còn đem chuyện cái dương bí ẩn của võ tri huyện mang tới nói lại. Trương Phong tuy có chút thiếu kỳ nhưng hắn đã ba ngày không ăn cơm, hiện tại cảm thấy đói vô cùng. Liền vội vàng thúc giục Tiểu Minh phân phó Tiểu Nhị, làm một chút cơm canh.